Làm sủng phi như thế nào nhu bế hôi hôi chương 109 Hiiền Phi tờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aoaudi e. đây tuổi của Nhị hoàng tử và nhị công chúa quy mô lớn hơn của Đại hoàng tử mà đây cũng là đại sự đầu tiên do hoàng hậu chủ trì khi lấy lại cung quyền Không giống như lần trước mọi chuyện đều giao cho Lâm Chiêu Nghi. Lần này hoàng hậu rất để tâm chuyện tiệc đầy tuổi của nhị hoàng tử và nhị công chúa. Tiệc tròn tuổi được tổ chức ở đường Ninh Cung của Trầm Phi. A huyền vừa bước vào trong điện thì không ít ánh mắt đều tập trung vào cái bụng còn mặn sẵn của A huyền. Tuy là tâm tư khác nhau, chỉ là A huyền cũng biết ngõng trông thai nhi của nàng có vấn đề. Sảy thai mà thôi. Hoàng thượng vốn không đồng ý để A Uyển đến đây. Bất quá trầm phi gần sinh cũng đã có mặt. Vật nhỏ nói không tới sẽ bị người khác chê cười. Không lay chuyển được A Uyển. Hoàng thượng không thể làm gì hơn là chấp nhận. Thấy lứ má mã luôn ở bên cạnh A huyển một tất không rời thì hoàng thượng cũng yên tâm rất nhiều A huyển đang có thai Mặc dù bụng vẫn chưa to Nhưng các mệnh phụ cũng không dám đến nói chuyện nhiều với A huyển Nhiều nhất thì cũng chỉ thỉnh an rồi đi khỏi Các phi tần đến cũng khá đầy đủ Mà ít nhiều cũng có đấu kỳ A huyển là phụ nữ có thai Đứa bé trong bụng lại được hoàng thượng và thái hậu coi trọng Nào dám đến bắt chuyện với A huyền Sợ vị này mệt mỏi Nên A huyền có thể rất yên tĩnh Bất quá Thanh tính chỉ được một lúc Trầm phi vừa đến thì mọi thứ tan thành mây khói Trầm phi hôm nay mặt mày hớn thở Xảy bước nhanh chóng đến bên cạnh mình Phong cũng không vì đang mang thai mà trở nên trầm chạp Trầm Phi ngồi xuống bên cạnh mình Nói nói cười cười vui vẻ với mình Người ngoài nếu như không biết còn tưởng quan hệ của các nàng rất tốt A huyện tự tiếu Phi tiểu nhìn trầm Phi Trầm Phi này cũng không phải người hiền lành mà Cũng không biết là những lời đồn đãi về mình trước kia Trầm Phi đến tổ cùng là đã bỏ bao nhiêu công sức Hôm nay là ngày lành của nhị hoàng tử và nhị công chúa Mà nhị hoàng tử được ghi tạc dưới xanh nghĩa của Trầm Phi A huyền cũng không cần ở trường hợp này mà làm mất mặt Trầm Phi Nên lúc Trầm Phi nói chuyện với mình A huyền chỉ cười yếu ước đáp lại vài câu đơn giản Chỉ là Trầm Phi nhìn thấy lứ má má ở cạnh An huyền thì giọng nói ít nhiều cũng mang theo vị chua. Tỷ tỷ hoài thai so với muội muội sớm hơn. So ra cũng nhiều kinh nghiệm hơn muội Nếu có gì không rõ thì có thể sai người đến hỏi tỷ tỷ. Dứt lời. Phản phất như là mới nhìn thấy lứ má má. Trầm Phi che miệng cười nói. Ai nha Tỷ tỷ quên mất Thái hậu nương đương ban lứ má má Chiếu cố cho người Lứ má má tất nhiên so với tỷ tỷ Thì kinh nghiệm nhiều hơn rồi Mùi mùi thật sự là có phúc khí nha Ly trầm phi à Đời không trả cát Xê đâu đừng diễn nữa em Trầm phi đời không trả cát Xê nhưng vì đang mê nên trầm vẫn diễn Tuy Trầm Phi ở trước mặt A huyển luôn có biểu hiện ôn hòa thân thiết Nhưng dù sao từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều Thân phận so với A huyển cao hơn không phải chỉ một chút Từ lúc vào cung thì luôn bị A huyển đè ở phía dưới Ngay cả ôn hải tử Thái hậu nương nương cũng chỉ phái má má đến quan tâm một chút mà thôi Mà huyển Phi vừa có thai Thái hậu đã ban cho nữ mã má, má chăm sóc Đãi ngộ khác biệt rõ ràng như vậy Làm cho Trầm Phi luôn giữ hình tượng ôn hòa không nhịn được mà trong lòng thấy có vị chua Không ra vẻ khoai khoan A huyển cũng không chối từ Nhàn nhạt đáp được Thái hậu nương nương yêu thích thì không nói nữa Hai người đối thoại Giờ lành đã đến Nhị hoàng tử và nhị công chúa còn ở trong nội điện được nhú mấu chiếu cố. Trầm Phi là dưỡng mấu của nhị hoàng tử. Không tránh được muốn đến nội điện bế nhị hoàng tử ra ngoài cử hành đại lễ. Thế nhưng chuyến đi này của trầm Phi đã qua giờ lành vẫn chưa trở lại. Mọi người tuy hiếu kỳ nhưng cũng không dám gì xào bàn tán. Dù sao hoàng thượng và hoàng hậu vẫn đang ngồi ở chủ vị Chỉ chút lát sau Có tiểu thái sám đến Nói nhỏ vài tai Lý Đắc Nhàn vài câu thì lui xuống Trong mắt Lý Đắc Nhàn lộ vẻ kinh ngạc Nhưng nét mặt vẫn không đổi Sau khi truyền lời vào với hoàng thượng Được phân phó Mới nói với mọi người Hiện tượng thiên văn thay đổi Khân thiên giám đã giúp nhị hoàng tử và nhị công chúa chọn lại giờ lành Đại lễ sẽ rời lại một canh giờ Loại giờ lành này đã định ra rồi sao có thể dễ dàng thay đổi chứ Nếu không người ta gọi nó là giờ lành để làm gì Mọi người cũng đoán được có chuyện xảy ra ở nội điện Nhưng dù sao đây cũng là tư mật hoàng gia Ai cũng không dám lắm mồm Chỉ có thể sự suy đoán trong lòng Hoàng thượng còn có vẻ không vui Hoàng thượng cùng hoàng hậu vội vã đứng dậy đến nội điện Có thể thấy được sự tình không đơn giản A huyền vẫn ngồi yên bất động Cũng không quan tâm đến chuyện ở nội điện Liếc nhìn về phía Đức Phi Mà ánh mang của Đức Phi đang dán chặt vào Hoàng thượng và Hoàng hậu Cũng không có mệnh lệnh của Hoàng thượng Mặc dù Đức Phi nóng lòng cũng không thể động Ước chừng một canh giờ sau Hoàng thượng và Hoàng hậu mới quay lại Ôm nhị Hoàng tử không phải là Trầm Phi mà là Hoàng hậu nương nương Trầm Phi cũng không có trở ra Hoàng hậu cười nói Trầm Phi có thai không thích hợp để lao lực Bổn cung đã cho nàng nghỉ ngơi rồi Mà diệt Quý Tần tuy là ôm nhị công chúa Nhưng mắt hồng hồng Đã có phấn trang điểm nhưng thần sắc cũng không tự nhiên Có thể thấy được là vừa mới khóc lớn Mặc dù là nội điện xảy ra chuyện lớn Nhưng đại lễ tròn tuổi của hoàng tử cũng phải cử hành Không giống như nhị hoàng tử luôn hiếu độc Nhị công chúa lại mệt mỏi tựa vào ghế mềm Cũng không đồng đẩy Trời đát vào hạ lại bị nhiều lớp quần áo vây chặt Chỉ lộ ra cái đầu nhỏ Trong mắt còn có lệ Tựa khổ như sẽ lập tức há mồm cào khóc Các đại lễ được tiến hành như nhau Chỉ là lúc chọn đồ vật đoán tương lai Nhị hoàng tử cùng nhị công chúa cùng được thả lên bàn Bé trai bé gái nhìn nhau một lúc Mà nhị hoàng tử sau khi cầm chặt một thanh tiểu mộc kiếm Thì ngồi đó nhị chui kiếm Còn tiểu muội muội thì nắm được một hộp son phấn nhỏ Cũng không động nữa mà bắt đầu mở ra thường thức Chọc cười không ít người Nhị công chúa sau khi được diệt quý tần xảy rỗ một trận Muốn mình chọn chân tuyến kim chỉ đổ theo Chỉ bất động Ngô ngác Như là không biết phải làm sao Thấy thế Lế quan vội nói các tường Nhưng mà chỉ nói nhị hoàng tử sau này sẽ ham mê võ họp Trở thành thiếu niên anh cùng các loại Còn chuyện son phấn đã tự động bị bỏ qua Cũng khen nhị công chúa sau này sẽ ôn lương hiền thục Tặng lễ vật xong Bọn trẻ được nhú mấu ung xuống A huyền thấy diệt quý tần nhìn chầm chầm vào nhị Tông chúa Nước mắt Cũng muốn rơi xuống Bị hoàng hậu hung hăng chừng mắt một cách mới thu hồi nhãn thần Chuyện xảy ra ở tiệm sinh nhận nhất định là không nhỏ Mọi người đều biết gió cũng không mới móc Nét mặt vui sướng như trước A huyền vẫn ngồi bất đồng tại chỗ Trà bánh trên bàn cũng không đồng vào Thỉnh thoảng chỉ ăn trái cây do lứa má má mang theo mà thôi Cho đến khi về đến chiêu dương cung, A huyền mới bỏ xuống trạng thái phòng ngự. Ngồi như vậy mất canh giờ cũng không khỏi mệt nhọc. Mấy người thanh san vải lộ xoa bóp cho An huyền dưới sự chỉ đạo của Lư mã mã Chuyện thám thính tin tức chuyện đó, tất nhiên là do Lý Phúc Mãn làm. Chỉ là bên đường Ninh Cung hôm nay một chút tiếng gió thổi cũng không nghe được Chỉ biết được Hoàng hậu phạt Hoàng thượng vẫn ở đường Ninh Cung Dưỡng mấu của nhị công chúa diệt Quý Tần cũng ở đó Mà cụ thể là chuyện gì đã xảy ra thì không biết được A huyện cũng không bảo Lý Phúc Mãn đi nghe ngóng nữa, thám thính nữa, không khỏi người bên ngoài lại nói là mình có tật giật mình. Đến tối, hoàng thượng cũng không có đến chiêu dương cung. Chỉ phải Lý đắc nhàn đến truyền lời, nói là hoàng thượng còn ở bên kia xử lý chuyện đó. Hôm nay không thể đến được. A huyện gật đầu. Để cho Lý Phúc Mãn trở về phục mệnh Cũng không hỏi Lý Đắc Nhàn hôm nay đến tổt cùng đã xảy ra chuyện gì Tuy là không hỏi Nhưng trong lòng A Nguyễn cũng có thể đoán được Có thể để cho Hoàng thượng xử lý trắng đêm xét là chuyện nhỏ sao Liên hệ với thần sắc kỳ lạ của Diệp Quý Tần hôm nay Có thể thấy được chuyện này liên quan đến Nhị Tông Chúa Ngày thứ hai Thánh chỉ xuống phế Du Vinh Hoa làm thứ nhân Ban cho một chén rượu độc làm cho cả hậu cung bất ngờ Mà Du Vinh Hoa là mẹ đẻ của Nhị Tông Chúa Hôm qua là tiệc tròn tuổi của Nhị Tông Chúa Hôm nay đã ban cho mẹ đẻ cách chết Sao có thể không làm cho người khác sợ hãi Thánh chỉ chỉ nói là dô vinh hoa tâm tư ác độc Mưu hại hoàng tự Được ban chết đã là sự đúng tội rồi Còn về chuyện gì đã xảy ra ở đường Ninh Cung ngày hôm qua Cổ thể là như thế nào thì một chút tin tức cũng không có Lòng hiếu kỳ không chỉ hại chết mèo Còn có người, nếu đây là bí ẩm trong cung, tất nhiên sẽ không có ai truy cứu nguyên nhân hay hỏi thăm. Đến giờ, hoàng thượng lại đúng hẹn đến chiêu dương cung dùng bữa tối với A huyển. Lúc này A huyển còn chưa bị hải tử hành hạ nên ăn uống vẫn rất tốt. Thịt cá hay cháo trắng ăn sáng cũng không cử tuyệt. Đều ăn rất nhanh làm cho Hoàng thượng hiểu lầm là A huyển bị ngược đáy đã lâu không được ăn no Lúc A huyển muốn ăn thêm chén nữa Rốt cuộc cũng thấy thần sắc kỳ lạ của Hoàng thượng Ngượng ngùng cười cười Thần thiếp rất đói Ăn thiếp nào cũng không thấy no Hoàng thượng trởn to hai mắt Không hài lòng nhìn cung nhân Ý tứ là Chủ tử có thai còn không cho chủ tử ăn no Muốn phản sao Lứ má má đứng bên cạnh thấy thế mới giải thích Hoàng thượng Phụ nữ sau khi có thai thì không thể ăn uống qua nhiều Bây giờ đương đương ăn ít cơm nhưng nhiều bữa Phải ăn 7-8 bữa mới đủ Đương đương lần đầu mang thai Nếu ăn quá nhiều đồ bổ Lúc sinh sẽ vất vả Lát nữa nương nương còn có buổi vui Sẽ không đói Hoàng thượng đối với phản ứng của người mang thai không có hiểu biết nhiều Trước đây mấy người mang thai Hoàng tử Hoàng nữ Hoàng thượng nhiều nhất Cũng chỉ nhìn qua một chút mà thôi Có sùng mỡ cùng thì cũng không có phi tần nào hào phóng như A huyện Nên lúc này A huyện mang thai Hoàng thượng không có chút kiến thức nào Lấy chén kiểu trong tay A huyền Hoàng thượng đặt chén thuốc bổ vào nói Lứ má má hậu hạ mấu hậu đã lâu Những điều người nói nàng nên nghe theo Uống thuốc đi Đã vậy A huyền cũng không ăn nữa Nhìn thức ăn trên bàn Đã bị mình càn quét hơn nữa Sau khi ăn xong A huyện được hoàng thượng đưa đi dạo, tản bộ một chút cho tiêu thực. Ngày mùa hè trời luôn lâu tối, lúc này sắc trời là những màu ấm. A huyền hỏi hoàng thượng chuyện xảy ra ở đường Ninh Cung ngày đó. Hoàng thượng hơi nhíu mày nhưng vẫn mở miệng kể cho A huyền chuyện ngày ấy. Ngày đó... Nhị công chúa và nhị hoàng tử đều ở nội điện được nhũ nấu chăm sóc sợ lành sắp đến Diệp quý tần cùng chầm phi mới vào nội điện bế bọn nhỏ ra Ai biết được vừa vào nội điện Lại thấy hiền phi đang muốn cào nhị công chúa Mấy người nhũ mấu xung quanh cũng bị đẩy ngã trên đất trầm phi thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng Diệp Quý Tân cũng khinh sợ nhưng đã bước lên ngăn Hiền Phi lại Đến đó thì Hiền Phi đã cào một đường trên cổ nhị công chúa Diệp Quý Tần che chở cho nhị công chúa cũng bị vả lây Hiền Phi còn muốn sông đến giữ Hiền Phi lại thì Thái Giám mới đến áp chế Hiền Phi Như vậy Trầm Phi bị kinh hách đồng thai A Nguyễn nghe đến đó Trong lòng thầm nghĩ, nàng ở Yến hội không gặp Hiền Phi, còn tưởng rằng Hiền Phi vẫn còn chưa đến. Thì ra là đã chạy đến nội điện, cũng không khỏi hiếu kỳ. Hiền Phi sao lại cào nhị công chúa chứ không oán không thủ. Nhị công chúa đối với Hiền Phi cũng không có uy hiếp gì. Hiền Phi sao lại động thủ với nhị công chúa. Hơn nữa lại chọn phương pháp ngu như vậy Hoàng thượng giải thích Hết thầy đều có liên hệ với du thứ nhân Su thư nhân lúc trước có quan hệ tốt với đường thỉ Cũng là thỉ thiếp bên trong phủ của hoàng tử Khuôn mặt sáng sấp tốt tính tình ôm nhột Hoàng thượng lúc trước có hay đến chỗ nàng Lúc có thai bị hiền phi phát hiện đáp âm thầm gây đơn làm cho sải thai Du Thứ Nhân mới báo thủ Hiển Phi Nên lúc đó mới xảy ra một loại chuyện như vậy Du Thứ Nhân có thủ đoạn Thậm chí Hiển Phi đã sớm mơ hồ Có đôi khi không biết bản thân đang làm gì Tuy là bên ngoài xử lý Du Thứ Nhân Nhưng Hiển Phi từ lâu cũng đã có bệnh Ngày mai sẽ bí mật đưa đến miếu Chỉ là ngại thể diện của hoàng gia nên không thể truyền ra ngoài. Cũng giống như chuyện xảy ra ở tiệc tròn tuổi của nhì công chúa. Đều liên quan đến mặt mũi của hoàng gia. Trong lòng A huyện lại có suy nghĩ khác. Hiện phi sao lại có thể vào nội điện đường minh cung mà hành cung như vậy. Những kẻ canh gác lúc đó đâu. Dù thứ nhân bất quá chỉ là một vinh hoa. Sao có thể có khả năng làm cho Hiền Phi trở nên như vậy Không khỏi có người phía sau trở lực Chỉ là người này Hoàng thượng tưởng như biết A huyền đang suy nghĩ cái gì Cầm tay A huyền Tay còn lại vuốt ve bụng vẫn chưa to của A huyền An bụi Sự tình đã thành như vậy Nàng cũng đừng nghĩ đến O chấm lo mọi chuyện nàng chỉ cần dướng theo cho tốt là được rồi ngước mắt nhìn hoàng thượng có vẻ đã lo liệu trước mọi việc an huyền An T tâmàg thượng rất xó sàng những việc đó có